Chiếc xe Mercedes của ông ta bị bể bánh Đang nhờ em gọi thở tới Việt Hùng tính toán Thời gian bay từ Tân Sơn Nhất Đi Buôn Ma Thuột mất một tiếng Thời gian di chuyển từ Buôn Mê Thuột Về Chư Sê là hơn hai tiếng nữa Anh nói Nhờ em kéo dài thời gian giúp anh Thời gian khoảng ba tiếng nữa anh có mặt Ok anh ạ Nhớ tới khả năng ông Mạnh tới trước Anh nói Khoảng hai tiếng đồng hồ nữa Sẽ có người tới tìm ông ta Em kiếm thêm người giữ chân tất cả bọn họ lại giúp anh Dạ vâng Nhà nghỉ của em có bao nhiêu phòng Dạ có 10 phòng ạ. Hiện tại có bao nhiêu phòng trống Dạ nhà nghỉ của em chủ yếu phục vụ Các cặp đôi tìm nơi riêng tư để tâm sự Nên tối muộn mới có khách Hiện tại chỉ có một mình ông ta ở thôi anh Vậy tối nay Anh bao luôn cái nhà nghỉ của gia đình em Em nói ba mẹ đừng đón khách nhé, Chỉ cho người tới tìm ông ta ở thôi Dạ vâng Em nhắn cho anh số tài khoản đi Anh chuyển tiền cọc cho em Không cần cọc trước đâu anh Được giúp anh là em vui rồi Em đừng ngại Gửi số tài khoản qua ngay cho anh nhé Dạ vâng Phòng trọ nhà em có giá 3-400 ngàn một đêm thôi Anh đừng chuyển quá nhiều nhé Cúp điện thoại Việt Hùng nhận được tin nhắn số tài khoản của con trai chủ trọ Anh chuyển ngay cho anh ta 50 triệu Anh còn nhắn nếu được việc Anh sẽ thưởng thêm đáp máy bay việt hùng đón chiếc taxi bảy chỗ rồi cùng anh em di chuyển từ sân bay buôn ma thuột đi chư xe gia lai lúc xe chạy được hơn một tiếng đồng hồ việt hùng nhận được điện thoại của cậu con chủ nhà trọ alo anh nghe có hai người tới tìm ông ta chứ không phải là một đâu ạ em theo dõi sát sao cả hai người hỏi giúp anh dạ vâng cúp điện thoại việt hùng nói với hoàng tú khả năng thẳng tiến cũng đi theo ông mạnh lên đây vậy tốt quá gom một lần chọn ổ luôn đi sau khi rời khỏi bệnh viện khánh chi không dám quay về nhà thiên hương mà đi lang thang ngoài đường phố trước đây ông mạnh suốt ngày rượu chè bê tha khiến cô không dám về nhà mà thường đi lang thang thế này cô học đại học năm ba thì ông có quan hệ tình cảm với bà vân rồi đưa cô về nhà sống khiến cuộc sống của ba con cô một bước lên hương cô không khác gì một cô chiêu con nhà đại gia Bạn bè cô chơi cũng toàn là cậu ấm Cô chiêu con của đại gia trong thành phố Ông Mạnh sánh vai bên bà Vân Không khác gì một quý ông đại gia Lắm tiền nhiều của Khi ra trường cô nghiễm nhiên có được chức Trưởng phòng marketing tại công ty Mai Thiên Hương Còn ông Mạnh Thì càng ngày càng có tiếng nói ở công ty Cô cơ ngỡ Ông Mạnh yêu thương bà Vân là thật lòng Hai người cùng nhau xây dựng tổ ấm Không ngờ lại xảy ra cơ sự Ngày hôm nay nhớ lại thì trước đây sau khi ông mạnh và mẹ ruột của cô cãi nhau mẹ của cô cũng ngã cầu thang ông mạnh nói với cô mẹ cô bị trượt chân ngã lúc đó cô đang tắm trong phòng không chứng kiến tận mắt nên tin lời của ông nói mẹ của cô thì không may mắn như bà vân bà đi ra ngay khi tới bệnh viện cấp cứu càng nghĩ khánh chi lại càng sợn người vì sự trùng hợp hai người vợ của ông mạnh sau khi cãi nhau với ông đều tự ngã cầu thang Đi đặt thang một lúc Khánh Chi nhớ từ sáng tới giờ cô chưa ăn gì liền gọi cho Thanh Vi tới nhà hàng quen thuộc Mà đám bạn đại gia của cô thường tụ tập Lúc Thanh Vi tới nơi Thì Khánh Chi đang ngồi ăn Cô làm mặt giận Mày gọi tao tới đây ăn cùng mày Mà mày ăn trước như thế thì gọi làm gì Tại sáng giờ tao chưa ăn gì Đói lả người rồi đây Mày thông cảm Sao không có tụi kia mà chỉ có tao với mày thế Tại vì tao muốn nói chuyện riêng với mày Chuyện gì Mày ăn đi đã, chưa gì mà đã tra khảo người ta rồi. Ăn được một lúc, Thanh Vi không kìm được tò mò rồi hỏi. Mày muốn gặp tao chuyện của em gái mày chứ gì? Mặc dù không phải là chị em ruột, nhưng Khánh Chi đối với Thiên Hương rất có thiện cảm. Bây giờ Việt Hùng công khai yêu Thiên Hương như vậy, chắc chắn Thanh Vi sẽ không bao giờ để yên cho Thiên Hương. Vì vậy cô mới hẹn gặp riêng Thanh Vi. Đúng vậy, tối qua mày cho người quậy nhà tao như vậy là đủ rồi. Tao xin mày tối nay về sau hãy buông thai cho em ấy. Khánh Chi vừa dứt lời thì Thanh Vi ngửa mặt lên trời cười lớn. Một lúc sau cô ngưng cười nói. Mày biết không? Anh ấy làm bẽ mặt tao và ba mẹ tao trước mặt ba mẹ của anh ấy. Mày bảo tao có nên tha thứ cho người khiến anh ấy đối xử với tao như vậy không? Thanh Vi mở điện thoại của mình trước mặt Khánh Chi nói tiếp. Đây nữa. Anh ấy và em gái của mày còn để hình đại diện đôi nữa cơ đấy. Mà vị trí đó lẽ ra phải là của tao chứ không phải là em gái mày. Dứt lời, Thanh Vi lại bật khóc nức nở. Khánh Chi nhìn vào màn hình điện thoại của Thanh Vi là hình Việt Hùng và Thiên Hương chụp selfie với nhau vô cùng đẹp đôi. Bức hình vừa mới đăng chưa được 30 phút đã có mấy chục ngàn lượt like và mấy ngàn comment rồi. Mày có thấy anh ấy và em gái của tao rất đẹp đôi không? Mày thôi đi, tao báo trước. Ta không nhường bất kỳ ai, kể cả nó là em gái của mày. Mà nói với mày có máu mủ ruột già gì đâu. Ba của mày còn cho người đột nhập nhà nó cơ mà. Mới vực nó làm cái gì? Lời của Thanh Vi vừa nói không khác nào xét đánh ngang tay khiến Khánh Chi đơ người. Một lúc sau cô khó khăn lên tiếng. Không phải tối qua mà cho người đột nhập vào nhà tao sao? Mày bị điên à? Tao chỉ cho người đợi trước nhà nó để chờ nó về dạy cho nó một bài học về cái tội dám cướp người yêu của tao thôi. Nhưng mà chờ nó đến 2 giờ sáng hôm sau không thấy nó về, mà lại thấy người của ba mày đột nhập vào nhà của nó, cướp hết tài sản của nhà nó đấy. Khánh Chi gần như gục ngã khi nghe Thanh Vi nói. Chưa dừng lại, Thanh Vi còn nói tiếp. Chẳng phải là ba con mày từ trước tới nay ở nhà nó cũng chỉ vì mục đích đào mỏ của gia đình nó thôi sao? Bây giờ mày còn làm cái bộ mặt xin tao tha cho nó. Mày chơi thân với tao thì mày biết rồi đó Cái gì là của tao thì đừng có đứa nào đụng đến Mà đụng đến ấy, thì tập xác định sẽ phải lãnh hậu quả đi Nói tới đây Thanh Vi ném đũa xuống bàn đứng dậy Chuyện của Thiên Hương mà nhắm mắt xem như không thấy là được Dứt lời Thanh Vi cầm túi sách đi khỏi bàn ăn Bỏ lại một mình Khánh Chi ngồi Khi Thanh Vi đi được vài bước Thì Khánh Chi nói với theo Nếu mày còn đụng tới Thiên Hương Tao sẽ khai báo với công an Hai vụ án mày gây ra trước đó đấy Hai vụ án mà Khánh Chi nhắc tới đây là một cô ca sĩ và một cô diễn viên dám qua mặt Thanh Vi, có tình ý với Việt Hùng, đã bị Thanh Vi cho người ra tay. Trong hai người họ, có người bị thương tật tới hơn 50%, có người phải bỏ đi biệt xứ. Nghe Khánh Chi nói, Thanh Vi khựng lại bước chân ngay sau đó, cô quay lại ghé sát vào tai của Khánh Chi nói. Mày nên nhớ, trong hai vụ này, mày cũng tham gia với tội danh đồng phạm đó. Nhà nghỉ phố núi là dạng nhà hàng nhà nghỉ nhỏ. Nơi đây vừa phục vụ khách ăn uống vừa có dịch vụ nhà nghỉ, vì vậy bạn bè của chủ nhà trọ tập trung ở đây ăn uống cũng không bị ai nghi ngờ tụ tập mục đích khác. Việc Việt Hùng đang làm thực chất là việc làm trái pháp luật, mặc dù cả ba người anh đang tìm đều phạm pháp. Nhưng dù họ có tội nặng cỡ nào thì quyền bắt họ chịu tội thuộc về công an chứ không phải là thuộc về anh, vì vậy Việt Hùng rất sợ bị người khác nhìn thấy. Anh hỏi con trai của chủ nhà nghỉ. Em tên gì để anh tiện xưng hô? Em tên Phong ạ. Xe ông ta bị hỏng. Phong cho người sửa xong chưa? Dạ xong rồi bên kia Việt Hùng nhìn theo hướng tay Phong chỉ. Thấy chiếc Mercedes S560 màu đen đang đậu bên hông nhà nghỉ. Chiếc xe này là dòng xe sang có giá trên 10 tỷ đồng. Có lẽ là xe của mẹ thiên hương. Chiếc xe này Không đủ chở hết 7 người bọn anh Và 3 người bọn họ Em biết là có chỗ nào có dịch vụ cho thuê xe 16 chỗ không Phong gãi đầu cười nói Anh lại hỏi đúng chỗ nữa rồi Nhà em kiêm luôn làm dịch vụ cho thuê các đám cưới mà Có một chiếc 5 chỗ Và một chiếc Ford Transit 16 chỗ Vậy em cho anh thuê Chiếc 16 chỗ nhá Em làm tài về thành phố giúp anh được không Dạ được Em chạy dịch vụ suốt đến anh cứ yên tâm Vì xác định chạy về Sài Gòn trong đêm luôn Nên anh cùng mọi người ăn tối Mới thực hiện kế hoạch Ăn tối xong anh nói với Phong Anh muốn gặp ba mẹ em để nói trước với ba mẹ em một tiếng Em nói với ba mẹ em rồi Ba mẹ em là người chuẩn bị nấu ăn cho bạn em Nên anh cứ yên tâm thực hiện kế hoạch khỏi mất thời gian Tại đang trong quá trình đột nhập phòng của ba người bọn họ Có khả năng gây ra tổn hại đồ đạc Anh sẽ chịu trách nhiệm Nên nói với ba mẹ em yên tâm nhé Dạ vâng Còn nữa Em lùi xe vào gần cầu thang để anh đưa người lên xe khỏi bị người ngoài phát hiện. Dạ vâng. Chuẩn bị xong xuôi mọi thứ, đoàn người của Việt Hùng cùng Phong di chuyển lên phòng của ông Bảo nằm ở tầng 2. Tất cả giả sang hai bên để một mình Phong đứng ra trước cửa. Sau vài tiếng gõ cửa, tăng lên giọng nói cảnh giác của ông Mạnh. Ai đấy? Tôi là chủ nhà nghỉ đây à? Khách ở trước có bỏ quân chiếc nhẫn trong phòng. Bây giờ họ quay lại lấy... Phiền anh mở cửa cho họ vào lấy được không? Người của chúng tôi đang tắm Tắm xong chúng tôi sẽ trả phòng ngay lúc đó Họ muốn vào tìm gì thì tìm Ông Mạnh vừa dứt lời Thì vang lên tiếng kêu cứu Phát ra từ cuống họng của ai đó Phong hỏi Các anh đánh nhau trong phòng à Tiếng kêu lại vang lên một lần nữa Phong nhìn Việt Hùng đứng bên cạnh xin ý kiến Nhận được cái gật đầu của anh Phong liền mở cửa phòng bằng chìa khóa sơ cua chưa mất hai giây để việt hùng cùng mọi người đột nhập vào bên trong phòng căn phòng có một chiếc giường đôi và khoảng trống khá rộng lúc này ông bảo đang quỳ dưới sàn nhà hai tay của ông ta bị trói chặt ra sau miệng ông ta bị nhét chặt bằng còn ông mạnh và tiến đang nâng chân lên đạp vào người ông bảo có lẽ là do ông bảo cố tình kêu cứu nên mới bị hai người họ đánh việt hùng xoay một vòng bay trên không một chân của anh đạp vào người của ông mạnh một chân của anh đạp vào người của tiến Vừa bất ngờ, vừa đăng, đang đứng bằng một chân Nên ông Mạnh và Tiến ngã sấp xuống sàn Đầu của ông Mạnh lại còn bị va vào cạnh giường Vang lên tiếng động rất lớn Chưa dừng lại Anh còn nhảy lên sậm chân một cái lên gáy của ông Mạnh Một chân lên gáy của Tiến Khiến hai người họ không thể nhúc nhích Hành động của Việt Hùng nhanh tới mức Khiến tất cả mọi người đi theo anh Chỉ biết số mắt đứng nhìn Hoàng Tú nhìn anh đang đứng hiên ngang như tượng thần Trên người ông Mạnh và ông Tiến cười nói Tao nghĩ là mày đã phí tiền vé máy bay cho mấy anh em đi cùng rồi. Chỉ cần mày với tao đi là đủ. Hoàng Tú chưa dứt lời. Ông Bảo đã đứng dậy, lén lùi ra sau, hướng cửa phòng vệ sinh đi tới. Anh bắt trước Việt Hùng thực hiện cú bay người trên không, rồi nâng chân đạp vào người ông Bảo. Cú đạp của anh rất nhanh và mạnh. Chỉ có điều đích đến không phải là người mà ông Bảo, mà là chiếc bàn nhỏ đặt ở trong phòng khiến anh đau đớn phải rít lên. Đủ má! Giờ này mày còn chạy nữa hả? Người muốn chạy lên thiên đường phải không? Một trong năm người đang đi cùng với Việt Hùng và Hoàng Tú lập tức chạy lại thực hiện một cú gạt chân khiến ông Bảo lập tức quỳ xuống trước mặt của Việt Hùng Lúc này ông Mạnh và Tiến vẫn còn nằm úp sấp trên sàn nhà nên không ai biết ai là người đang đứng trên người của mình Ông Mạnh cố ngóc đầu dậy rồi nói Cậu hiểu lầm chúng tôi rồi Hắn ta lấy tiền của tôi bỏ trốn nên chúng tôi mới đánh hắn như vậy Hoàng Tú bức xúc hét lên Lẽ ra tao nên để cho bạn tao đánh mày chết Ngay từ lúc ở trên xe Để mày khỏi con đường trốn lên đây Giờ mày còn già mồm kêu hiểu lầm nữa sao Tiến nằm một bên cũng lên tiếng Tôi không có liên quan đến hai người này Làm ơn thả tôi ra Việt Hùng định lên tiếng Thì Hoàng Tú cướp lời Ông tuyên bố từ giờ phút này Cả ba thằng chúng mày đều có quyền im lặng Thằng nào Ảng một tiếng Chết với ông Hoàng Tú vừa dứt lời Thì ông mạnh lên tiếng Tôi đã nói với các anh hồi trưa rồi Tôi không đẩy bái xuống cầu Ông Mạnh chưa nói hết câu Đã bị Hoàng Tú cầm chiếc xếp của nhà nghỉ Chuẩn bị cho khách đi trong nhà Tắt liên tiếp vào miệng của ông ta Khiến ông ta đau tới mức van xin rối rít. Xin đừng đánh nữa Tôi sẽ không nói gì hết Hoàng Tú vẫn không chịu dừng tay Anh vừa đánh vừa nói Vẫn còn nói được cơ mà Tới khi ông Mạnh im lặng Thì miệng mồm của ông ta cũng đã máu me be bét Lúc này Việt Hùng mới lên tiếng. Chói chúng lại. Giọng nói quen thuộc của Việt Hùng vang lên. Tiến và ông Mạnh mới biết. Người đang rậm chân trên người mình là Việt Hùng. Tiến và ông Mạnh sau khi bị chói. Thực quỳ xếp hàng bên cạnh ông Bảo. Việt Hùng đứng trước mặt ông Bảo rồi hỏi. Tài sản của ông cướp để đâu rồi? Vì ông Bảo đang bị nhét rẻ vào miệng. Ông ta không thể nói. Tay của ông ta cũng bị chói ra sau. Để đông ta chỉ có thể thúc đùi của mình và đùi của ông Mạnh. Đang quỷ bên cạnh Việt Hùng di chuyển đứng trước mặt ông Mạnh hỏi Đâu rồi Ông Mạnh nhìn Việt Hùng Mà không nói lời nào Khiến Hoàng Tú đứng bên cạnh phải lên tiếng Thằng này lại muốn ăn đòn đây mà Lúc bảo mày câm thì mày nói Lúc bảo nói thì mày lại câm Tao cho mày câm luôn Dứt lời Hoàng Tú định nâng chân lên Đạp mạnh vào miệng đang xưng tế của ông Mạnh Thì bị Việt Hùng cản lại Mày đừng đánh vào miệng của hắn nữa Cái miệng của hắn còn cần lắm Nói rồi Việt Hùng vươn tay, giật mạnh chiếc rẻ trong miệng của ông Bảo ra, khiến cho ông ta tự động nói. Tài sản của tôi lấy được để trong vali trên giường kia. Tất cả đồ ông lấy đều nằm trong đó sao? Ông Bảo gật đầu rồi lắc đầu, Việt Hùng tức giận cao giọng. Ông đang dỡn mặt với tôi phải không? Năm người đi theo Việt Hùng tiến sát trực chờ ra tay. Ông Bảo sợ hãi nói tiếp. Tại lúc tôi trộm xong ra khỏi nhà, bà chủ thì bị cướp. Người cướp của ông là ai? Ông biết hắn ta là ai không? Tôi không biết bọn chúng là ai mà chỉ biết chúng đi trên chiếc xe Land Rover President màu đen bị che biển số thôi. Nghe nói đến chiếc xe Land Rover President này Việt Hùng lại đau đầu đám người mà ông Bảo nói không ai khác chính là người của Vĩnh Khang. Ông có biết là chúng lấy đi những gì không? Ông Bảo lắc đầu tôi không biết. Việt Hùng tiếp tục hỏi ông Bảo bằng một câu hỏi khác Ông nghe lời ông Mạnh đi cướp, tại sao lại bị ông ta đánh? Tại vì ông ấy bảo tôi giấu đồ, ông ấy không tin có người cướp chặn tôi. Việt Hùng ra lệnh cho một người cầm chiếc vali đang nằm trên giường, mang đến trước mặt của ông Mạnh. Anh tự tay mở khóa, sau đó hỏi ông ta. Trong số những món đồ này thì thiếu những gì? Thiếu giấy tờ và con dấu của công ty mai Thiên Hương. Việt Hùng khóa vali lại, cho Hoàng Tú cầm, sau đó anh hỏi ông Bảo. Tôi mang thứ này về cho bà Vân kiểm tra. Cứ thiếu một món trong đó tôi sẽ lẻo một miếng thịt trên người của ông xuống đấy. Ông Bảo hốt hoảng nói. Tôi đã rút ra 5 triệu đồng để đổ xăng và ăn uống. Còn chìa khóa xe đâu? Trên bàn ạ. Việt Hùng nói với Hoàng Tú. Mà lấy chìa khóa chạy xe của bác gái về đi. Sau đó anh ra lệnh cho những người còn lại đưa tiến. Ông Mạnh và ông Bảo xuống xe. Hoàng Tú chọn cho mình một chiếc. Anh biết lái trong số 5 người để đi cùng với mình. Phong cũng rủ anh trai của Hồng Nhung đi theo để phụ mình lái xe đi Sài Gòn. Việt Hùng và Hoàng Tú đi khỏi thì Thành Công quay trở lại phòng bệnh. Đúng lúc này thì bà Vân cũng mở mắt tỉnh dậy. Nhìn thấy Thành Công ngồi bên cạnh giường bệnh của mình thì bà mấp máy miệng rồi nói. Công, là mẹ đang mơ hay đang tỉnh đấy? Ánh mắt của Thành Công nhìn bà Vân vừa thương vừa xót Nếu bà nghe lời anh thì đâu xảy ra cơ sự ngày hôm nay. Anh ngồi xuống nắm lấy bàn tay đang cắm Kim tiêm chuyển dịch của bà Vân rồi nói Là con đây Nghe tiếng nói chuyện Thiên Hương và dì Huệ nhìn qua giường bên cạnh Hai người đồng thời lên tiếng Mẹ, bà chủ Thiên Hương dìu dì Huệ xuống giường Rồi đi đến bên cạnh giường bà Vân Dì Huệ nhìn bà Vân không khỏi xúc động Nãy giờ tôi cứ nghĩ Là bệnh nhân nào đó nằm cùng phòng Không ngờ lại là bà chủ Tại sao bà chủ lại phải nằm viện như vậy Bà Vân nhìn thấy dì Huệ mặc đồ bệnh nhân cũng không khỏi ngạc nhiên Còn gì sao phải nằm viện Thiên Hương nhanh miệng trả lời thay dì Huệ Dế bị tụt huyết áp nên phải nhập viện đó mẹ Mẹ yên tâm nghỉ ngơi đi nhá Bà Vân bật khóc nói Mọi người giấu mẹ chuyện gì phải không Có phải người của ông Mạnh đột nhập vào nhà lấy đồ bị dì phát hiện rồi nó đánh gì đúng không Sao, sao bà chủ lại biết chuyện này tôi đã phát hiện ra âm mưu bẩn thỉu của ông ta với tôi mấy năm qua tôi cũng đoán người của ông ta đột nhập vào nhà chứ không phải là ai khác cũng chính ông ta đã xô tôi ngã xuống cầu thang bà chủ sĩ huệ run rẩy đứng không vững khiến thiên hương phải đỡ lấy người của dì không ngờ chủ mưu gây ra tất cả những chuyện tẩy đình này lại là người mà bà vẫn thường gọi là ông chủ bà vân nhìn thành công vừa khóc vừa nói Mẹ xin lỗi đã không nghe lời con từ đầu khiến cho gia đình mình lâm vào cảnh trắng tay như ngày hôm nay. Bây giờ thì ông ta đã cho người lấy đi toàn bộ giấy tờ con dấu của công ty, bìa đỏ, nhà ở đất đai, thẻ ngân hàng, thẻ tín dụng và cả tiền mặt. Tất cả đều không còn gì hết. Bà Vân vừa dứt lời thì sĩ Huệ liền nói. Bà chủ đừng lo lắng nữa. Người yêu của bé Thiên Hương đang đi tóm ông Bảo về đây rồi. Cậu sẽ bắt ông ta phải trả lại tất cả. Lời nói của dì Huệ khiến bà Vân sốc đến mức không thể nói nên lời Hai hàng nước mắt của bà cứ thế chảy xuống Ông bảo là người mà bà tin tưởng nhất, thân cận nhất Vậy mà ông ta lại bất ngờ đâm lén cho bà một nhát đau chí mạng như vậy Biểu hiện của Vân khiến mọi người rất lo lắng Thành công vội lên tiếng Tất cả mọi chuyện đã qua rồi Bây giờ gia đình chúng ta sẽ cùng sống một cuộc sống tốt đẹp Sức khỏe của mẹ đối với chúng con quan trọng hơn tất cả mọi thứ Vì vậy mẹ đừng suy nghĩ nữa Mẹ với dì nghỉ ngơi ăn uống thật tốt Để chúng ta còn xuất viện về nhà đón Tết nữa Lời nói của Thành Công Không chỉ khiến bà Vân xúc động Mà cả Thiên Hương và Dì Huệ cũng phải bật khóc Thời điểm này Nhà nhà người người đi sám Tết Vậy mà gia đình Thiên Hương lại phải ở lại bệnh viện Bà Vân gạt nước mắt nói Vừa nãy Dì Huệ có nói Người yêu của con gái mẹ đi bắt công bảo về Mẹ có nghe nhầm không Thấy Thiên Hương xấu hổ Tới mức mặt đỏ bừng bừng Thành công giúp cô trả lời Người yêu của em gái Con là bạn thân của con Nên mẹ có thể tin tưởng Việt Hùng vừa dứt lời Thì ngoài cửa phòng bệnh vang lên tiếng nói Xin hỏi Đây có phải phòng bệnh của mẹ Thiên Hương không ạ? nghe nhắc tới tên mình Thiên Hương nhìn ra cửa phòng bệnh Thì thấy Thanh Vi đứng đó Với giỏ trái cây trên tay Thấy Thiên Hương tím tái mặt mày Khi nhìn ra ngoài cửa Thành công cũng nhìn theo Nhìn thấy Thanh Vi, anh nói với cô Để cô ấy cho anh xử lý Gặp Thanh Vi vài lần với tư cách là phó tổng giám đốc của công ty The Life Promotion Anh cũng biết Thanh Vi yêu Việt Hùng Chuyện Việt Hùng và Thiên Hương công khai yêu nhau trên mạng xã hội Chắc chắn đã tác động tới cô ta không ít Và khả năng Vĩnh Khang xuất hiện trước nhà anh tối hôm trước Cũng do mối quan hệ của Thiên Hương với Việt Hùng Thành công đi tới bắt tay với Thanh Vi Chào em Xem biết mẹ anh nằm viện mà tới đây chơi vậy Em là bạn thân của Chi mà Chi nói cho em biết Bác gái và cô giúp việc cho nhà anh đang nằm viện Mời em vào trong Dạ vâng Thành Vi sau khi đi vào trong Chào hỏi bà Vân và dì Huệ được một lúc Thì xin phép ra về Lúc về cô ta không ngại nói trước mặt mọi người Xin phép bác và anh Công Cho em gặp riêng Thiên Hương một lát ạ Thành Công nhanh miệng nói Mẹ với dì Huệ bị đau Em mới phải ở đây chăm sóc Anh đàn ông không biết gì về chuyện này cả đâu. Em chỉ xin nói chuyện với em ấy 10 phút thôi ạ. Thiện Hương ghé sát vào tay thành công và nói nhỏ. Em có đi học võ mà. Mời cô ta đánh em cũng được. Em ra ngoài hành lang nói chuyện. Không đi xa đâu. Anh đừng lo. Các bạn khán giả thân mến. Các bạn vừa nghe xong tập 8 của bộ truyện Cơn say dục vọng của tác giả Phương Linh Hugo. Thu hệ hy vọng rằng... Các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn. Ra khỏi khu vực phòng bệnh, Thiên Hương chủ động ngồi xuống ghế rồi nói với Thanh Vi, "Chúng ta ngồi đây nói chuyện rồi à? Thanh Vi bất ngờ với sự đề phòng của Thiên Hương nhưng vẫn ngồi xuống bên cạnh. Cô ta không đi thẳng vào vấn đề mà nói. "Chị là bạn thân của Chi?" "Dạ vâng, em biết. Hôm sinh nhật em, chị Chi có mời chị." Và hôm sinh nhật của chị em cũng có tham dự. Nhắc tới sinh nhật của mình, ánh mắt sắc lẻm của Thanh Vi nhìn Thiên Hương nói. Từ hôm sinh nhật chị tới nay em liên tiếp đắc tội với chị. Em có biết là mình đã làm gì không? Thiên Hương giả bộ ngây ngô nói. Có phải hôm đó em không tặng quà cho chị không ạ? Tại em đang còn là sinh viên năm một chưa kiếm ra tiền nên mong chị thông cảm. Sau này kiếm ra tiền mà được chị mời dự sinh nhật chắc chắn là em sẽ tặng quà cho chị. Khánh Chi không nói gì về chị cho em biết à? Chị Chi có kể với em chị là người mẫu xinh đẹp và từng biểu diễn cho công ty Mai Thiên Hương nhiều lần. Trước sự ngây ngô của Thiên Hương, buộc Thanh Vi phải đi thẳng vào vấn đề. Em đừng có giả ngây giả ngô nữa. Anh Hùng là người yêu của chị. Vậy mà từ hôm sinh nhật chị tới nay, em liên tiếp công khai mồi trái anh ấy. Em ngang nhiên là người thứ ba, chen chân vào mối quan hệ của chị và anh ấy, khiến chị không hài lòng chút nào. Nghe Thành Vi nói tới đây, Thiên Hương cũng chẳng cần giả bộ ngây ngô nữa, cô mỉm cười nói. Chị nhầm lẫn về khái niệm người thứ ba rồi ạ, nếu chị và anh Hùng yêu nhau thì em mới đúng là người thứ ba, chân chân vào mối tình của anh chị. Nhưng chỉ một mình chị yêu đơn phương anh, mà gọi em là người thứ ba thì em không chỉ là người thứ ba với một mình chị, mà là người thứ ba của tất cả, chị em cả nước rồi. Bởi vì anh Hùng là người được chị em cả nước thèm muốn mà, có đúng không ạ? Lời nói khó nghe Nhưng đúng là sự thật của Thiên Hương Khiến Thanh Vi như muốn nổi cơn tăng sông Mặt mũi cô đỏ bừng Đáp lại Thiên Hương Em lại dám so sánh chị Với chị em cả nước sao Em không so sánh chị với bất kỳ ai cả Em chỉ nói sự thật Chị cũng thuộc những người thèm muốn anh ấy Yêu đơn phương anh ấy Mà không được anh ấy đáp lại thôi Em đang tự hào vì được anh ấy yêu chứ gì Thiên Hương nở ra một nụ cười Trong veo đáp lại Dạ vâng Phải nói được người đàn ông mà ai cũng thèm muốn yêu Rất là vui ạ Nói cho em biết Chị không phải là số còn lại Chị yêu anh Hùng thì anh ấy đương nhiên sẽ là của chị Em có tin lời chị vừa nói không? Người thấy mùi nguy hiểm trong câu nói của Thanh Vi Thiên Hương đứng dậy nói Em đi lâu quá rồi Ngồi với chị một lát nữa Anh trai của em sẽ ra tìm đó Còn chuyện chị thích anh Hùng đơn phương là chuyện của chị Chúng em yêu nhau và tin tưởng nhau là được Thành Vi mở túi sách lấy ra bì đựng tài liệu bên ngoài có in chữ Công ty May Thiên Hương. Bì hồ sơ này Thiên Hương đã từng được bà Vân nhờ cất vào két sắt của bà nên cô biết rất rõ bên trong nó là toàn bộ giấy tờ quan trọng của Công ty May Thiên Hương. Thành Vi tiếp tục lấy ra một hộp bằng gỗ. Nhìn thấy hộp gỗ này, cả người Thiên Hương bỗng run rẩy không đứng vững khiến cô phải ngồi trở lại ghế. Nó chính là con dấu của Công ty May Thiên Hương. Có con dấu và toàn bộ giấy tờ của công ty Mai Thiên Hương trong tay Đồng nghĩa với việc có thể khiến gia đình cô lâm vào sắc rối Nếu bị kẻ xấu lợi dụng Thiên Hương cố bình tĩnh nói Thì ra chị là người đột nhập vào nhà tôi trộm cắp những thứ này Thanh Vi vừa cất giấy tờ và hộp đựng con dấu vào túi sách vừa nói Ai đột nhập vào nhà này không quan trọng Quan trọng là nó nằm trong tay của tao Nhà tôi cũng đã báo với công an bị mất giấy tờ và con dấu của công ty rồi Những giao dịch sau này bị mất giấy danh công ty May Thiên Hương đều là phạm pháp. Em nghe thơ hay là em không biết thế? Giả sử lập hồ sơ công ty May Thiên Hương vay của tập đoàn bất động sản Vĩnh Khang số tiền 1 tỷ đô la cách đây 1 tháng. Và thế chấp là giấy tờ và con dấu của công ty May Thiên Hương thì sao nhỉ? Lúc này thì Thiên Hương không thể cố bình tĩnh được nữa. Cô gào vào mặt của Thanh Vi. Tóm lại là chị muốn cái gì? Thanh Vi đứng dậy nhìn Thiên Hương từ trên cao nói. Chị nói rồi, chị yêu anh Hùng và anh ấy phải là của chị. Nếu em muốn lấy lại thứ này thì em biết là mình phải làm gì rồi đấy. Lồng ngực của Thiên Hương giống như có ai đó đang bóp chặt, khiến cô có cảm giác vừa ngọt lại vừa đau đớn, thì ra cái cảm giác khi mất đi người mình yêu sẽ là thế này. Trước đây cô mạnh miệng nói, trả xong món nợ tình ái với Việt Hùng thì đường ai nấy đi, không liên quan tới nhau được cơ mà. Tại sao bây giờ chỉ nghĩ tới nhường anh cho người khác thôi? lại có cảm giác đau đớn đến vậy em cứ suy nghĩ đi chị cho em thời gian suy nghĩ đấy chị mong sẽ nhận được hồi âm của em vào tối mai nói rồi thanh vi ngang nhiên giải bước đi khỏi thiên hương mới sửng tỉnh tài sản của gia đình cô đang nằm trong tay của người khác người đó lại còn ngang ngược ra điều kiện với cô vậy mà cô không đứng dậy đấu tranh mà ở đây đau khổ yếu đuối để cho ai thấy lụng thanh vi đi ngang qua trước mặt mình Thiên Hương liền dỗi chân ra, ngáng đường, khiến Thanh Vi ngã sấp mặt. Nhân lúc Thanh Vi đang nằm dưới đất vì đau đớn, Thiên Hương nhặt chiếc túi sách của cô ta, mở lấy bì hồ sơ và hộp đựng con dấu của công ty May Thiên Hương, xuôi, cô ném trả lại túi sách cho Thanh Vi. "Tôi chỉ lấy lại những gì thuộc về gia đình tôi thôi, những thứ khác của chị tôi không cần." Dứt lời, Thiên Hương đi vào bên trong phòng bệnh, bỏ mặc Thanh Vi nằm dưới sàn. Lúc này dì Huệ đã về giường nằm Chỉ còn một mình thành công ngồi bên cạnh giường của bà Vân Cô vui vẻ khoe với bà Vân và thành công Mẹ với anh hai xem con lấy gì về cho hai người này Bà Vân nhận ra hai món đồ trên tay của Thiên Hương Con lấy những thứ này ở đâu đấy Bạn trai của con vừa lấy từ ông Bảo về đấy à Thiên Hương mỉm cười lắc đầu Không phải đâu ạ Con vừa lấy từ chị Thanh Vi Người vừa vào thăm mẹ với dì đấy Tại sao ông Bảo lấy trộm Mà mấy món đồ này lại nằm trong tay của cô ta Còn những thứ khác đâu Thiên Hương suy đoán Có thể người của Thanh Vi cướp lại món đồ này Từ tay của ông Bảo Nhưng cô không thể nói rõ Vì mối quan hệ của cô và Việt Hùng Mới khiến cô ta quan tâm tới món đồ này được Vì sợ bà Vân lo lắng Cô nói lảng sang chuyện khác Con cũng không rõ Để con mở ra cho mẹ xem nhé Thiên Hương ngồi xuống cạnh giường gần thành công Mở bì đựng hồ sơ ra Nhưng bất ngờ bên trong hoàn toàn trống rỗng Cô tiếp tục mở chiếc hộp đựng con dấu ra Nhưng bên trong hộp cũng trống Không hề có con dấu nào cả Con bị cô ta lừa rồi Nói rồi cô đứng dậy đi ra ngoài Thì bị thành công cản lại Để sáng mai Thằng Hùng với thằng Tú về Anh với hai thằng nó sẽ tới nhà Thanh Vi nói chuyện này Em không phải là đối thủ của Thanh Vi đâu Việt Hùng và Hoàng Tú Mọi người về tới khách sạn gia Lai Cũng đã 6 giờ sáng Đưa ông mạnh ông bảo Và tiến vào bên trong phòng an ninh Và lệnh cho đám bảo vệ canh gác cẩn thận Việt Hùng mới cùng mọi người ăn sáng Xong xuôi anh sắp xếp phòng cho Phong Và anh trai của Hồng Nhung nghỉ ngơi Rồi mới cùng Hoàng Tú về phòng riêng của mình Vừa vào tới phòng thì Hoàng Tú liền nhảy lên giường Anh không quên nói với Việt Hùng mày cũng nghỉ một giấc đi Khi nào mày xử mấy tên kia nhớ gọi tao dậy nhá Tối hôm trước Việt Hùng đã một đêm mất ngủ ở phòng bệnh của Thiên Hương rồi. Hồi tối, sợ ba tên kia dở trứng trên đường về Sài Gòn, nên anh cũng không dám chập mắt. Mặc dù vậy, như anh nói với Hoàng Tú, Mày ngủ một lát đi, tao tắm rửa một cái rồi tới chỗ Thiên Hương. Khi nào rửa mấy tên kia tao gọi mày dậy. Anh muốn cùng Thiên Hương xử lý những tên cặn bã này. Sáng sớm nay, bãi Nguyệt cũng được xuất viện, nên đích thân Việt Hùng chạy xe về nhà, chở bà Ánh Nguyệt và ông Việt Dũng Cùng tới bệnh viện thăm bà Vân Sau một đêm nghỉ ngơi Thì tinh thần của dì Huệ đã ổn định Thành công và thiên hương bó tay Trong việc cho bà Vân ăn cháo Dù đã năn nỉ đủ mọi cách Dì Huệ cũng phải ra tay Bà chủ không chịu ăn Tôi sẽ về quê ăn Tết đấy Tôi ở đây cũng đâu có tác dụng gì đâu Dì không được bỏ tôi lại lúc này đâu Dì biết là tôi không thể Ăn món ăn của ai nấu ngoài món ăn của dì mà Vậy thì bà chủ chịu khó ăn nhiều cho khỏe để được xuất viện về nhà thì tôi mới nấu cho bà chủ ăn được chứ. Con chào bác, chào gì chào anh hai ạ. Giọng nói của Việt Hùng vang lên ở cửa phòng khiến tất cả mọi người chú ý. Thiên Hương đang ngồi trên giường bệnh của bà Vân phi xuống sàn nhà như tên bay rồi nhảy chồm lên ôm lấy anh. Sau một hồi đơ người vì bất ngờ Việt Hùng ôm chặt lấy Thiên Hương. Nhớ anh à? Thiên Hương lúc này mới nhớ ra còn có cả bà Vân, dì Huệ và Thành Công Cô xuống khỏi người Việt Hùng sự tỏ vẻ hờn dỗi đáp lại lời của anh Không nhớ Thành Công liếc xéo Thiên Hương một cái Chỉ được cái mạnh miệng thôi Thế hồi tối đứa nào nằm xem hình của người ta Chờ điện thoại của người ta cả đêm vậy Không phải Tại vì hồi tối em lo cho sức khỏe của mẹ với gì Cộng thêm lại nhà em ngủ không được chứ bộ đúng thật là hồi tối vừa lo lắng vừa nhớ việt hùng nên thiên hương không thể nào ngủ được cô cứ nơm nớp lo sợ có chuyện chẳng lành xảy ra với anh vì vậy vừa nãy khi nhìn thấy anh cô mới kích động đến như vậy nhưng chiều hôm qua trước khi anh đi tây nguyên anh có nói sẽ gọi điện về cho cô để cô yên tâm nhưng mà cô đợi cả đêm không có bất kỳ cuộc gọi nào tin nhắn cũng không việt hùng nhéo nhẹ má của thiên hương rồi nói tối qua xong xuôi mọi việc đã hơn chín giờ tối anh sợ em và mọi người ngủ rồi nên không gọi về xin lỗi vì đã để em lo lắng nhé lúc này thiên hương mới hết giận nắm tay anh đi tới gần giường bệnh của bà vân giới thiệu với mẹ đây là anh hùng bạn trai của con ạ chào con thiên hương lấy ghe cho việt hùng và mình ngồi xuống bên cạnh giường bệnh của bà vân việt hùng nhìn tôi cháo còn bốc khói rồi hỏi ba gái chưa ăn sáng ạ nãy giờ gì huệ anh hai với em năn nỉ hết nước hết cái mà mẹ vẫn không chịu ăn sáng để uống thuốc đấy." Việt Hùng bưng tô cháo lên nói: ba gái ăn chút cháo rồi uống thuốc cho nhanh xuất viện để về nhà ăn tết ạ. Dứt lời, Việt Hùng múc muỗng cháo đưa lên miệng của bà Vân khiến bà không có cách nào để từ chối. Thành Công, Thiên Hương và Dì Huệ ngoảnh mặt đi nơi khác không dám nhìn vì không nhịn được cười. Việt Hùng vừa đút cho bà Vân ăn hết tô cháo thì nghe giọng của ông việt dũng và bà ánh nguyệt vang lên ngoài cửa phòng bệnh anh lấy thuốc thiên hương chuẩn bị sẵn đưa cho bà vân ăn uống xong rồi đứng dậy nói ba mẹ của con tới thăm bác ạ thiên hương và việt hùng nhường chỗ cho bà ánh nguyệt và ông việt dũng ngồi phải công nhận là nhìn bà vân và bà ánh nguyệt có rất nhiều nét giống nhau đặc biệt là hình dáng và nụ cười để lộ một bên má lúm đồng tiền mọi người đang nói chuyện hỏi thăm tình hình sức khỏe của bà vân thì khánh chi đột nhiên xuất hiện với ánh mắt thâm cuồng và vẻ mặt nhợt nhạt cô quỳ xuống dưới chân thành công nói anh có thể cho em biết ba của em hiện giờ ba đang ở đâu không thành công không ngại có mặt ba mẹ của việt hùng đang có mặt ở phòng bệnh của bà vân mà đứng dậy kéo sảnh sảy khánh chi ra ngoài mày biến đi cho khuất mắt tao mặc dù bị thành công kéo đi nhưng khánh chi vẫn cộng nói em muốn gặp ông ấy để hỏi có phải chính ông ấy đã giết mẹ của em không Nếu anh biết ông ấy ở đâu Em sẽ đi tố cáo ông ấy với công an Hồi tối Khánh Chi không về nhà mà vào khách sạn ngủ Thế nhưng trong giấc ngủ của cô Liên tiếp bị những lời kêu cứu Của mẹ ruột cô làm cho thức giấc. Cô suy nghĩ có khi nào Chính ba của cô đã đẩy mẹ của cô Xuống cầu thang giống như ông đã đẩy Bà Vân hay không Cô muốn gặp ông Mạnh để trực tiếp hỏi Nhưng khi cô gọi điện thoại cho ông Thì không liên lạc được Cô nghĩ chỉ có thành công mới biết Ông ta đang ở đâu nên sáng nay cô mới tìm đến anh để năn nỉ Và kết cục của cô cũng như bao lần luôn bị anh ghét cay ghét đắng Thậm chí lần này cô còn bị anh đụng tay đụng chân nữa Việt Hùng đi tới cản thành công Mày buông cô ấy ra, cô ấy là phụ nữ, mày không nên đối xử thô lỗ với phụ nữ như vậy Nhưng nó mang máu mổ của lão già bệnh hoàn kia, thấy mặt nó là tao không có chịu nổi Việt Hùng kéo Thành Công vào trong giải thích với ông Việt Dũng và bà Ánh Nguyệt hành động vừa rồi của Thành Công. Cô ấy là con gái riêng của chồng bác Vân, ông là người khiến bác ấy phải nhập viện đấy ạ, lát con sẽ dẫn ba mẹ đến thăm ông ấy. Nghe Việt Hùng nói như vậy, bà Ánh Nguyệt liền nói với bà Vân. Chị dám nghỉ ngơi cho khỏe nhé, vợ chồng tôi và cháu xin phép về hôm khác lại tới thăm chị. Việt Hùng cuống lên khi bà Ánh Nguyệt chào ra về. Ba mẹ chưa nói chuyện của con và Thiên Hương với bác Vân mà đã ra về rồi ạ Ông Việt Dũng mặt đỏ bừng bừng Ông chỉ ước mang theo cái roi Để vụt cho thằng con trai già đầu của mình một trận Nhà người ta đang lúc nước sôi lửa bỏng Với bao nhiêu chuyện xảy ra Làm gì có tâm trạng mà anh lại muốn mang chuyện yêu đương của anh ra nói Vì Việt Hùng đã nói như vậy rồi Nên bà Ánh Nguyệt đành phải chữa cháy cho con trai của mình Bà gượng cười nói với bà Vân Khi nào chị khỏe Gia đình tôi xin phép sang bên nhà chị để nói chuyện của cháu Hương với cháu Hùng nhà tôi ạ Bà Vân nhìn về phía thiên hương mà nước mắt trực trào Con gái của bà mới chỉ 18 tuổi Cái tuổi ăn chưa no, lo chưa tới Chắc chắn con gái của bà chưa biết cách đối nhân xử thế Sẽ khiến Việt Hùng mệt mỏi rất nhiều Vừa nãy hành động của cô khi nhìn thấy Việt Hùng thiếu kiểm soát Bà còn chưa có cơ hội gian đe Bà gật đầu với bà Vân Dạ vâng Hôm nào xuất viện tôi sẽ nói chuyện của hai cháu trước, giờ chuyện gặp anh chị tính sau ạ. Chán của Việt Hùng nổi lên một tầng mồ hôi hột, không lẽ bà Vân không muốn cho anh quan hệ yêu đương với Việt Vết Thiên Hương nên mới nói như vậy. Anh sẽ chứng minh cho bà thấy, chỉ có anh mới xứng đáng với con gái của bà. Thưa bác, hồi tối con đã tóm được ông Bảo, ông mạnh rồi, hiện tại chúng con cần đi xác minh một số việc, Xong xuôi chúng con sẽ quay lại đây với bác vài gì ạ. Nhận ra con gái của mình đã yêu đúng người Bà Vân cố kiềm chế để không khóc Nhưng nước mắt của bà vẫn cứ tự động chảy xuống Bà nói trong nghẹn ngào Mấy đứa đi đi Việt Hùng không yên tâm gọi cho hai bảo vệ tới phòng bệnh Phòng trường hợp bà Vân và dị Huệ cần giúp đỡ Trong lúc anh, thiên hương và thành công tới khách sạn Sơn Lai Trước khi đưa ra quyết định để cho bà Ánh Nguyệt gặp ông Mạnh Việt Hùng và ông Việt Dũng đã bàn bạc kỹ với nhau Anh muốn tận mắt nhìn thấy. Bà nhìn thấy ông Mạnh bị bắt và trừng phạt. Mặc dù mạo hiểm nhưng anh tin chỉ có cách này mới khiến bà Anh Nguyệt không bị ám ảnh vụ việc bà bị hãm hiếp năm xưa nữa. Rút kinh nghiệm lần trước để ông Mạnh trốn thoát. Lần này anh đã bí mật cho gắn camera an ninh, giấu kín khắp phòng an ninh. Chỉ có Việt dùng và Anh Nguyệt và Thiên Hương vào căn phòng kín nhốt ông Mạnh, ông Bảo và Tiến. Những người còn lại đứng bên ngoài. Ông Mạnh, ông Bảo và Tiến Mỗi người ngồi một góc Tất cả đều bị cột hai tay ra sau Vào tay dựa ghế của chiếc ghế đầu Nghe tiếng bước chân của ba người Đều hướng ánh mắt về phía cửa Xây phút chạm vào ánh mắt của bà Ánh Nguyệt Ông Mạnh lập tức cúi gằm mặt xuống Bà Ánh Nguyệt nhìn thấy ông ta Thì không khỏi ngạc nhiên Bà thốt lên Anh Mạnh, có phải là anh không? Ông Mạnh và bà Ánh Nguyệt cùng quê Kiên Giang Hai người từng học chung trường cấp 3 Ông ta học trên bà một lớp Vì hai người là cán bộ đoàn của trường Nên thượng xuyên có dịp gặp gỡ và chơi thân với nhau Từ ngày ông Mạnh tốt nghiệp cấp 3 Hai người chưa từng gặp lại Ông Mạnh thì đi học đại học Sài Gòn Còn bà Ánh Nguyệt tốt nghiệp cấp ba xong thì lấy chồng Vì đã mấy chục năm không gặp Nên bà Vân không chắc Có phải ông Mạnh hay là không Bà nhìn Việt Hùng rồi hỏi Người đàn ông này có phải tên là Mạnh không Sao con lại bắt ông ấy vào đây Việt Hùng kéo bà ánh Nguyệt đứng cạnh mình và Thiên Hương. Bác ấy là chồng của mẹ Thiên Hương, mẹ bình tĩnh chờ con một lát, con sẽ có câu trả lời cho mẹ. Sau đó anh nói với hai anh bảo vệ. Cởi áo của ông ta ra. Trong khi bà ánh Nguyệt không hiểu vì sao Việt Hùng lại ra lệnh cho nhân viên của mình, cởi áo người đàn ông này ra, thì Thiên Hương run rẩy, nếp ra sau lưng của Việt Hùng không dám nhìn. Bên ông ta là người đàn ông bị ổi, ông ta đã dở mọi thủ đoạn với mẹ của mình. Nhưng cô vẫn cầu nguyện ông ta không phải là người đã âm mưu hãm hiếp cô trong buổi tối sinh nhật Một tay Việt Hùng đỡ Thiên Hương Một tay anh đỡ lấy bà Ánh Nguyệt Tâm trạng của anh cũng không khá hơn Thiên Hương là bao Anh vừa hồi hộp vừa lo lắng Khi theo dõi nhân viên của mình cởi áo của ông mạnh ra Bọn nếu đúng chân ngực ông ta có hình xăm như bức tranh bà Ánh Nguyệt vẽ Thì không biết phản ứng của hai người phụ nữ anh yêu thương nhất sẽ phản ứng thế nào Khi hình xăm trái tim và hàng chữ mãi mãi yêu em trên ngực ông Mạnh hiện ra rõ ràng trước mắt bái nguyện như chết lặng chính người đàn ông này đã cho bà uống thuốc kích dục hãm hiếp bà buổi tối 2 năm về trước bà bước những bước khó khăn lại trước mặt ông Mạnh nâng mặt ông ta lên để ông ta đối mặt với mình Anh Mạnh dù gì cũng học cùng trường cũng từng chơi thân với nhau tại sao anh giờ trò bị ổi với tôi Ông Mạnh lúc này cũng không trốn tránh nữa mà nhìn thẳng vào mắt bà Ánh Nguyệt nở ra nụ cười chua chát. Ngày anh lên Sài Gòn học đại học, em hứa sẽ học chăm chỉ để thi đậu đại học rồi lên Sài Gòn học với anh. Vậy mà khi anh trở về thì hai tin em đã lấy chồng. Tại sao em không giữ lời hứa với anh? Em có biết bao năm qua anh vẫn đi tìm em hay không? Bà Ánh Nguyệt vô cùng sốc với những lời thanh minh của ông Mạnh. Cánh tay bà đang giữ cầm của ông ta buông thõng. Một lúc sau bà mới lên tiếng. Là học sinh, ai mà chẳng có ước mơ được học đại học. Tôi cũng chỉ nói với anh sẽ cố gắng chăm học để được lên Sài Gòn học đại học như anh. Tôi có nói lời nào yêu thương nhớ nhung anh không? Tôi có hứa hẹn yêu đương gì với anh hay không? Mày bảo tôi thất hứa chứ. Nhưng anh yêu em, mãi mãi yêu em. Anh không thể chấp nhận yêu và sống hạnh phúc cùng người đàn ông khác. Bà ánh Nguyệt tức giận tới mức đánh liên tiếp vào ngực của ông ta hét lên. Anh yêu tôi ta sang lại hủy hoại cuộc sống của tôi? Anh có biết vị trò bẩn thỉu của anh mà tôi đã phát khủng phát điên suốt hai năm qua hay không? Xin lỗi, tại vì anh không thể nhìn thấy em hạnh phúc cùng người khác. Anh nói không muốn tôi hạnh phúc cùng người khác. Anh nói yêu tôi. Và tại sao anh vẫn có thể lấy vợ? Mà không chỉ một vợ mà lấy tới hai đời vợ. Vì họ đều có vẻ bề ngoài giống em. Cho anh không hề yêu thương họ. Nãy giờ nhìn rõ hình xăm trên ngực của ông Mạnh. Thiên Hương đã muốn lao vào đánh ông ta. Nghe ông ta nói, ông ta lấy bà Vân chỉ vì giống bà Ánh Nguyệt. Chứ yêu thương, không có yêu thương gì bà Vân hết. Cô không chịu nổi, lao vào đạp vào ngực của ông ta, khiến cho ông ta va vào chiếc ghế, ngã xuống sàn nhà. Ba gái tránh ra để con xử hắn. Việt Hùng dự bà Ánh Nguyệt ra ngoài, đưa bà cho ông Việt Dũng chăm sóc, rồi trở lại phòng xem Thiên Hương chút giận lên người ông Mạnh. Thấy Thiên Hương sợ hết những đòn võ mà cô học được lên người ông ta. Việt Hùng ngồi một bên vừa xem Thiên Hương đánh ông ta vừa nói. Trong môn võ Taekwondo khi thực hiện những cú đá nhanh và mạnh để đối thủ không kịp bắt bài. Hắn ta đang bị chói. Nếu hắn ta không bị chói thì em không bao giờ đánh lại hắn ta đâu. Cô cao thủ đai đen Taekwondo ở đây. Bên ngoài cửa phòng còn có cả một đội quân hỗ trợ cô ngại gì ông ta. Nghe tới đây Thiên Hương nói với Việt Hùng. Em sợ đá vào ghế Anh cởi trói hắn ta ra để em đánh cho dễ Việt Hùng triều thiên hương Nên cởi trói ông ta ra Để cô có dịp thực hành những kiến thức Mà cô học được Cô chỉ nhầm vào bộ hạ của ông Mạnh mà đá Hơn nữa cô còn đang mang giày cao gót Đến mỗi cú đá của cô Không khác nào cầm sao hoạt ông ta Khiến ông ta la lên như bị cắt tiết Để tao xem Sau ngày hôm nay Mày còn khả năng để thực hiện Việc đồi bại của mày với người khác nữa hay không Mặc dù bị Thiên Hương đá vào chỗ hiểm Nhưng ông Mạnh không dám phản kháng lại Miệng ông ta liên tiếp van xin Xin con gái tha thứ cho ba Từ nay ba không dám đụng tới mẹ của con nữa Mặc cho ông ta van xin Thiên Hương vẫn chút giận lên người ông ta Cho tới khi ông ta bất tỉnh Ông Bảo và Tiến ngồi xem Thiên Hương đánh ông Mạnh Mà toát mổ hôi hột Cô nói với Việt Hùng Mấy hôm đi học võ đấu đối kháng em toàn thua Anh cởi trói hai người kia cho em Có vẻ như hôm nay là ngày tốt của em. Tuân lệnh bà xã. Ngài nhắc tới mình, Tiến và ông Bảo liên tiếp cầu xin. Nhưng Thiên Hương như người cầm điếc không nghe không thấy. Cô liên tiếp thực hiện những cú đá và hai người họ. Còn Việt Hùng ngồi một bên chỉ cho cô cách đánh sao để hạ gục đối thủ một cách nhanh nhất. Khi ông Bảo và Tiến nằm bất tỉnh bên cạnh ông Mạnh, Thiên Hương đi đến trước mặt Việt Hùng nói. Xin thỉnh giáo thầy học viên Võ Thiên Hương đã đủ điều kiện lên đai đen chưa ạ? Việt Hùng kéo Thiên Hương ngồi xuống đùi của mình rồi khẽ nắn hai bàn chân vừa làm việc hết công suất của cô và cười gian trá. Điều kiện lên đai đen thì chưa đủ nhưng mà điều kiện làm vợ của anh thì dư rồi. Thiên Hương liếc xéo Việt Hùng rồi lập tức đứng dậy khỏi người của anh. Em mới có 18 tuổi anh đừng có mà dụ dỗ trẻ em. Thiên Hương vừa dứt lời thì Thành Công và Hoàng Tú đi vào nhìn thấy hiện trường ông Mạnh ông Bảo và Tiến nằm la liệt Thành Công nói Rồi sao lấy lời khai của tụi nó để làm bằng chứng Hoàng Tú tiếp lời Mày nói gọi tao dậy cùng xử nó Bây giờ bất tỉnh nhân sự rồi Còn xử con mẹ gì tụi nó nữa Tao đã xử đâu Nãy giờ Thiên Hương thực hành học võ đây chứ Dứt lời anh búng tay với đội quân bảo vệ Đứng bên ngoài cửa Tạt nước cho bọn chúng tỉnh đi Sau khi tạt nước vào người Ông Mạnh, ông Bảo và Tiến đều tỉnh lại Vừa nãy Thiên Hương không đánh lên mặt những người này Nên ngoài ông Mạnh có chút sưng ở miệng Vì tối hôm trước bị Hoàng Tú đánh Thì nhìn vẻ bề ngoài không ai bị hề hấn gì cả Vậy nên công của khi hình lấy bằng chứng vẫn rất thuận lợi Việt Hùng ra hiệu cho tất cả mọi người im lặng Sau đó anh nói với ông Mạnh Ông Bảo và Tiến đang ngồi đối diện anh như ba người bạn Cả ba người họ đều không ai bị trói cả Bây giờ ai khai thật sẽ được tôi thả ra ngoài Chỉ cần phát hiện một lời gian dối sẽ biết hậu quả của các anh là gì Nói rồi anh nhìn Tiến, ánh mắt anh hẳn lên những tia đỏ như muốn ăn tươi nuốt sống anh ta ngay lập tức. Lê Văn Tiến, anh làm việc cho khách sạn Zerlai, một tháng anh nhận gần 20 triệu tiền lương và thưởng quá ít hay sao Manh bán đứng chủ của anh. Anh đã nhận bao nhiêu tiền để giúp ông Mạnh thực hiện âm mưu hạ thuốc kích dục, để ông Mạnh thực hiện kế hoạch hãm hiếp bà chủ của hai năm về trước. Tôi... tôi bị ông Mạnh uy hiếp. Tiến vừa dứt lời thì ông Mạnh bắn ánh mắt cảnh cáo sang nhìn anh ta. Nhưng lúc này người Tiến sợ không phải là ông ta mà là Việt Hùng. Anh ta bỏ qua ánh mắt cảnh cáo của ông Mạnh nói tiếp. Ông ta nói nếu tôi không giúp ông ta thực hiện kế hoạch hãm hiếp của bà chủ thì ông ta sẽ hãm hiếp vợ của tôi buộc tôi phải giúp ông ta. Ngoài kế hoạch hãm hiếp bà chủ 2 năm về trước thì anh còn giúp ông Mạnh thực hiện kế hoạch hãm hiếp ai khác không? Tiến lén ngước mắt nhìn Thiên Hương Đang ngồi bên cạnh Việt Hùng Rồi nói rất nhỏ Anh ta còn bắt tôi thực hiện kế hoạch hãm hiếp Cô võ Thiên Hương Con riêng của vợ ông ấy nữa Anh ta vừa dứt lời Thiên Hương liền đứng dậy Nhưng Việt Hùng nhanh chóng cản lại Anh tiếp tục hỏi Tiến Mỗi lần giúp ông Mạnh thực hiện kế hoạch hãm hiếp Người khác Anh được ông ta trả bao nhiêu Dạ 50 triệu ạ Tốt Thả anh ta đi Tiến đi ra khỏi phòng an ninh mà không bắt gặp bất kỳ một sự cản trở nào Nhưng chỉ để đánh vào tâm lý của ông Bảo và ông Mạnh Làm sao Việt Hùng có thể dễ dàng bỏ qua cho anh ta như vậy Việt Hùng nhìn ông Bảo rồi nói Tới lượt ông Ông Bảo nhìn thấy Tiến tự do ra khỏi phòng Ông ta cũng mạnh dạn nói Ông Mạnh tìm đến tôi 5 năm trước Ông ta đưa cho tôi số tiền 1 tỷ đồng Để tôi thực hiện âm mưu giết ông chủ của tôi Tức là chồng cũ của bà Vân mặc dù nhận tiền của ông ta rồi nhưng hai năm sau tôi mới thực hiện được kế hoạch của mình những lời ông bảo vừa nói không khác nào hành động lấy dao rạch một đường vào tim của thiên hương và thành công không phải ba của hai người chết do bị tai nạn giao thông mà là âm mưu giết hại của ông mạnh mà người thực hiện âm mưu kinh tởm đó không ai khác chính là ông bảo lái xe riêng cũng chính là người cầm lái hôm xảy ra tai nạn ông bảo vừa dứt lời Thiên Hương liền lao tới đạp mạnh vào ngực của ông ta Cú đạp của cô mạnh tới mức Tưởng chừng có thể găm gót nhọn Của chiếc giày cô đang mang vào tim của ông ta Khiến ông ta vừa hét ôm lấy ngực trái của mình Lăn lóc dưới sàn Thiên Hương đâng chân đạp bồi cho ông ta một phát nữa Nhưng bị Việt Hùng kéo lại ôm chặt lấy cô Còn Hoàng Tú lúc này Phải nhờ hai anh bảo vệ giúp sức Mới có thể cản thành công Không lao vào đánh ông bảo Thiên Hương mất bình tĩnh gào lên với Việt Hùng Anh buông em ra Em muốn giết chết hai kẻ đã hại chết ba của em. Em đánh hắn đủ rồi. Đánh nữa hắn chết em phải đền tội đấy. Đi tù cũng được. Miễn là tự tay em khiến chúng phải trả giá. Em không được phép làm vậy. Em làm như vậy rồi anh sẽ sống sao? Mẹ của em, anh hai của em nữa. Em nhìn xem. Em đánh hắn đau tới tím mặt rồi kia kìa. Dù ông ta bị cô đánh đau cỡ nào cũng không bằng nỗi đau hai anh em cô đang chịu đựng lúc này. Không ngờ người được gia đình cô tin tưởng nhất, quý mến nhất Lại là người của âm mưu giết hại chính ba ruột của cô Khiến gia đình của cô mất đi chồng, người mất đi ba Vậy mà khi xảy ra tai nạn, dù đau buồn do phải lo chuyện hậu sự của ba cô Nhưng mẹ cô vẫn bỏ ra số tiền lớn để chữa trị cho chính người đã giết hại chồng của mình Còn nỗi đau nào bằng chứ Việt Hùng ra hiệu cho người của mình tiếp tục đỡ ông Bảo ngồi lên ghế Thế ông ta lấy tay ôm ngực anh quát bỏ hai tay xuống ngồi thẳng người lên rồi nói tiếp đi mặc dù rất đau nhưng ông bảo không dám trái lệnh việt hùng ông ta cố ngồi ngay ngắn nói tiếp tối hôm trước tôi nhận được cuộc điện thoại của ông mạnh gọi từ hà nội ông ấy bảo tôi đột nhập vào nhà bà vân mở két sắt của bà ấy ra lấy toàn bộ đồ trong đó ông ta sẽ cho tôi căn nhà của ông ấy sống trước đây ở quận gò vấp trị giá hơn mười tỷ đồng nhưng do tối hôm đó có chiếc xe land rover président đứng chắn ngang trước cửa nhà Đến 3 giờ sáng tôi mới dám đột nhập vào nhà. Lúc tôi đi lại, bị người trên chiếc xe Land Rover Bryson kia cướp đi toàn bộ giấy tờ và con dấu của công ty Mai Thiên Hương. Còn những thứ khác thì còn nguyên ạ. Việt Hùng hỏi ông ta. Ông còn bỏ qua chi tiết nào không? Ông bảo cúi xuống lý nhí. Lúc đột nhập vào nhà bị bà Huệ giúp việc bắt gặp, nên tôi đã đánh bà ấy ngất xỉu. Sợ bà ta tỉnh lại, tôi còn xịt thuốc mê vào mặt của bà ta nữa. Còn gì nữa không? Dạ còn chiếc xe của bà chủ, tôi lấy chạy trốn lên Gia La thì tôi trả lại rồi ạ. Ông Bảo vừa dứt lời, Việt Hùng liền hất cầm ra phía cửa rồi nói. Ông có thể đi. Lúc ông Bảo đi ngang qua người thành công, liền bị anh lao vào đánh túi bùi. Hoàng Tú ngăn cản kiểu gì cũng không được. Ngay lúc này có một bảo vệ hớt hải chạy vào nói. Có ai anh công an đến đây tìm hung thủ giết người tên là Lê Văn Mạnh. Họ nói có người báo ông ấy đang ở đây... Nên mong khách sạn tạo điều kiện để công an tác nghiệp ạ. Nghe tới công an, Thành Công mới ngừng đánh ông Bảo. Còn Việt Hùng đứng dậy đá mạnh trước ghế khiến nó văng vào người của ông Mạnh. Chưa xử xong bọn này mà công an đã đến tìm hắn rồi. Có lẽ Khánh Chi đã lên công an tối giác hắn giết mẹ của cô ấy. Thiên Hương lên tiếng. Em tưởng lúc ở bệnh viện chị ấy nói vậy để được gặp ba của mình. Không ngờ chuyện tài đình đó lại là thật sao? Thành Công tiếp lời Thiên Hương nếu vậy thì giao nộp bọn hắn và chứng cứ cho công an để họ kịp thời can thiệp lấy giấy tờ với con dấu của công ty mai thiên hương về thành công vừa dứt lời hoàng tú liền lao vào ông mạnh ngồi trên ghế đấm đá không thương tiếc để tao hắn đánh hắn đã nãy giờ tao đã được đánh cái nào đâu việt hùng thấy ông mạnh bị hoàng tú đánh cho lăn lóc khắp nhà thì cản lại đủ rồi mà đánh nữa là hắn chết thật đấy Thiên Hương nhìn ông Mạnh và ông Bảo bầm dập khắp người và mặt mũi thì tỏ vẻ lo lắng. Có khi nào chúng ta cũng bị công an gọi lên vì tội đánh người không? Việt Hùng nhéo nhẹ hai má của Thiên Hương cười nói Vừa nãy em muốn tự tay đánh chết bọn chúng cơ mà. Nếu anh muốn vậy em sẽ khiến anh hài lòng. Dứt lời Thiên Hương tiếp tục lao về phía của ông Mạnh đánh ông ta nhưng bị Việt Hùng nhanh hơn bế bổng cô lên. Em không cần đánh nữa. Anh có cách để tẩy trắng cho những đòn đánh của em rồi. Cả Hoàng Tú và Thành Công và Thiên Hương tò mò hỏi Cách gì? Mọi người bình tĩnh, một lát nữa sẽ có kết quả thôi Anh nói với Hoàng Tú Trong lúc chờ đợi kết quả của tao Mày gửi bằng chứng và đơn tố cáo của bọn chúng lên công an đi Hoàng Tú nhanh chóng làm nhiệm vụ của mình Việt Hùng cũng cho người của thực hiện kế hoạch với ông Mạnh, ông Bảo và Tiến mươi phút sau, mọi người tập trung trước màn hình Theo dõi hình ảnh được truyền trực tiếp từ camera an ninh Trên màn hình là hình ảnh ông Mạnh, ông Bảo và Tiến đang ở cùng trong một ngôi nhà hoang. Có vẻ như ba người bọn họ nóng nực nên cởi áo ra. Thiên Hương thấy vậy, lập tức quay mặt đi. Ô nhiễm mắt quá đi. Trên màn hình thấy ba người đàn ông tiếp tục có hành động, cởi quần. Việt Hùng liền nói với Thiên Hương. Em ra ngoài ngay. Nghe Việt Hùng nói, Thiên Hương lại càng tò mò. Cô muốn quay lại nhìn thử ba người họ đang làm gì thì bị Việt Hùng lấy tay che mắt cô lại. Em không được nhìn. Em chỉ muốn biết họ làm gì thôi. Em không cần biết. Không cho nhìn, vậy anh kể cho em nghe đi. Không kể. Trên màn hình lúc này, ba người đàn ông đã cởi hết đồ. Việt Hùng đứng dậy bế thiên hương ra khỏi phòng rồi đóng cửa lại. Thành công tò mò hỏi Việt Hùng. Mày làm gì mà lũ kia cởi hết quần áo ra vậy? tao cho tụi nó uống thuốc kích dục liều cao Để xem không có người giải quyết Tụi nó sẽ làm gì Thành công nói Chúng đang lao vào đánh nhau loạn xả kia kìa Một lúc sau Hoàng Tú lại lên tiếng Chúng không đánh nhau nữa Mà là Hoàng Tú cứng miệng không nói tiếp được Trên màn hình lúc này Là hình ảnh ba kẻ đàn ông Đang thác loạn tập thể cùng với nhau Thành công Việt Hùng và Hoàng Tú Không ai dám nhìn vào màn hình nữa Cho đến khi nghe tiếng còi hú của xe cảnh sát Thì cả ba người mới dám nhìn lên màn hình Thấy công an đột nhập Lần lượt khống chế Mang ông Mạnh, ông Bảo và tiến đi thì Việt Hùng ấn tắt màn hình Thành công nói Bây giờ chúng ta tới gặp chị em nhà Thanh Vi Để lấy lại giấy tờ với con dấu của công ty May Thiên Hương trước Đợi công an lấy thì lâu lắm Ba người ra khỏi phòng Thì không nhìn thấy Thiên Hương đâu Việt Hùng hỏi mấy anh em bảo vệ Thì nói Thiên Hương vừa đi ra ngoài Anh gọi điện thoại cho cô Thì nghe giọng ấp úng của cô vang lên ở đầu xây bên kia Em... em về bệnh viện Việt Hùng vì lo lắng mà cao giọng với Thiên Hương Em về sao không nói với anh một tiếng Em xin lỗi ạ Vì Việt Hùng mở loang ngoài Nên thành công đứng bên cạnh nghe rất rõ lời Thiên Hương nói Anh nói với Việt Hùng Con bé này mỗi lần nói dảo thường nói lắp như vậy đấy Em nói thật đi Em đang đi đâu Thiên Hương không đáp lại lời thành công Mà cúp máy khiến Việt Hùng Phải mở trích xuất camera an ninh ra xem 20 phút trước Thiên Hương nhận được cuộc điện thoại Không biết đầu dây bên kia nói gì Thiên Hương có vẻ kích động hỏi lại Nhà chị ở đâu Một lúc sau lại nghe cô nói Số nhà 01 Khu biệt thự thuộc khu dân cư cao cấp Vĩnh Khang phải không Nghe tới đây Việt Hùng nói Đó chính là địa chỉ nhà Thanh Vi Dứt lời anh vụt chạy ra khỏi phòng an ninh Thành công và Hoàng Tú cũng chạy theo Quyền nhanh chóng lái xe chở ba người tới nhà Thanh Vi Ngồi trên xe nét mặt của ai cũng vô cùng căng thẳng Việt Hùng liên tiếp hối quyền Chạy luôn đi Đang gấp mà cậu dừng lại làm gì Phía trước là đèn đỏ ạ Cậu xuống dưới ngồi cho tôi Quyền không dám trái lệnh lập tức đổi chỗ cho Việt Hùng Thành công và Hoàng Tú không ai dám cản Việt Hùng Nhưng khi anh chạy xe tới nhà Thanh Vi Thì cả hai đều đẩy cửa rồi lao vội xuống khỏi xe để nôn ói Thế nhưng hai người chưa kịp ói Đã bị cảnh tượng trước mắt gây chú ý Tiếng còi xe cảnh sát vang lên Xe chức năng của cảnh sát đậu một hàng trước biệt thự nhà Thanh Vi Còn có rất đông người dân hiếu kỳ Và cả phóng viên đang vây quanh để xem Việt Hùng thì gần như chết lặng khi nhìn thấy cảnh tượng này. Có khi nào thiên hương của anh bị chị em nhà Thanh Vi làm gì đó, nên công an mới đến đây đông đủ như vậy. Sau một hồi ngồi im bất động ngay tại ghế lái, anh xuống xe rẽ đám đông đi vào bên trong biệt thự. Nhưng khi anh đi tới cổng đã bị một anh công an ngăn lại. Đây là nơi chúng tôi thi hành công vụ, đề nghị anh không tới gần. Nhưng bạn gái của tôi đang ở trong kia, tôi muốn vào trong đó. Không được vào, mong anh thông cảm. Nếu anh không hợp tác, tôi sẽ phạm tội cản trở người thi hành công vụ, bố chúng tôi phải sử dụng biện pháp mạnh đấy. Phía bên kia, một anh công an cũng đang áp chế thành công khi anh cố tình đột nhập vào bên trong biệt thự nhà Thanh Vi. Đúng lúc này, hai anh công an dẫn theo Thanh Vi, hai anh dẫn theo Vĩnh Khang đi ra từ bên trong biệt thự. Mặc dù che chắn rất kỹ bằng khăn, nhưng không khó thấy cả hai chị em nhà Thanh Vi đều bị còng tay tiếng khóc tiếng bàn tán xôn xao hòa lẫn tiếng bấm máy chụp hình của các phóng viên vang lên không ngớt khi thanh vi đi tới gần việt hùng mất bình tĩnh lao vào nắm cổ áo của cô ta kéo lại cô đã làm gì thiên hương hả thanh vi cúi gằm mặt xuống không đáp lời việt hùng một anh công an lên tiếng xin anh nhường đường cho chúng tôi việt hùng không buông tay ra mà gào lớn hơn nữa cô gọi thiên hương tới đây làm gì cô đã làm gì em ấy Em ở đây Việt Hùng buông tay khỏi người thanh vi Rồi nhìn về phía phát ra giọng nói của thiên hương thấy cô chật vật sẽ đám đông đi về phía mình Anh vội lao về phía cô Không ngại có mặt rất đông người dân và phóng viên Anh ôm chặt lấy cô tới mức nghẹt thở Một lúc sau anh buông lỏng vòng tay cô mới có thể nói Sao anh biết em ở đây mà tới tìm Việt Hùng không đáp lại lời thiên hương Mà kéo cô ra xe mở cửa ghế phụ cho cô ngồi Sau đó anh lên xe lái thẳng về khách sạn Bỏ mặc thành công hoàng tú Và quyền ở lại Suốt chặng đường về Mặc cho cô có nói gì hỏi gì Anh cũng không hề hé miệng Về tới khách sạn Anh ném chìa khóa cho bảo vệ Rồi ôm Thiên Hương cùng đi vào thang máy Để lên phòng riêng của anh Nhìn gương mặt không có nhiệt của anh Thiên Hương nói Anh đang làm em sợ đấy viện Hùng vẫn không đáp lại lời cô Lúc anh mở cửa phòng Cô sợ hãi lùi lại Anh nói gì đi, đừng có làm em sợ Việt Hùng nhanh tay kéo thiên hương vào trong Rồi đóng sập cửa lại Gây ra tiếng động rất lớn Anh đẩy cô nằm xuống giường Rồi nằm đè lên người của cô Anh giữ chặt cầm khiến sổ ra một chàng Em mà cũng biết sợ sao Em sợ mà dám một mình tới nhà Thanh Vi Em có biết Chị em cô ta là người nguy hiểm thế nào không Mà dám tới đó một mình Em có biết anh đã lo lắng cho em thế nào không Tại chị ấy bảo em tới một mình, chị ấy sẽ trả lại giấy tờ và con dấu của công ty Mai Thiên Hương cho em. Vậy là anh cũng thấy kỹ thuật võ của em siêu đỉnh thế nào rồi, nên em mới không báo với các anh một tiếng mà một mình tới đó chứ bộ. Em lại còn biện minh cho việc làm sai trái của mình nữa sao? Xem ra hôm nay, anh không dạy cho em một bài học để em nhớ đời, thế anh không phải là Việt Hùng của em nữa. Anh định làm gì? Em sẽ biết ngay thôi. Dứt lời anh cúi xuống ngậm lấy môi của cô, vằn vò, Khiến cô đau đến tê dại, Cô bị anh hôn tới mức bức thở Thì cố đẩy anh ra Anh làm cái gì đấy Anh chỉ muốn dạy cho em một bài học nhớ đời thôi Dứt lời Anh lại tìm đến môi của cô cắn thật mạnh Này Em có dám cúp điện thoại của anh nữa không Em không dám nữa Tối nay đi đâu Em phải cho anh biết nghe chưa Dạ nghe Xin khòn tranh nhé Sợ Việt Hùng tiếp tục trừng phạt, thiên hương khẽ gật đầu. Lúc này Việt Hùng mới nhẹ nhàng hôn cô, một nụ hôn dài bất tận chứa đựng tất thảy tình yêu của anh dành cho cô. Anh yêu em, nhưng em nói trước là em không nghỉ học đâu đấy. Em chỉ việc sinh con, việc nuôi con có ba mẹ anh lo. Anh thích con trai hay con gái? Chỉ cần là con gem em sinh ra thì trai hay gái anh đều thích. Việt Hùng còn chưa xuống khỏi người thiên hương Thì vang lên tiếng gõ cửa bên ngoài Em vào tắm Mặc đồ vào đi Anh ra mở cửa Thành công và Hoàng Tú nhìn thấy Việt Hùng mở cửa Thì ném cho anh ánh mắt sắc lẹm Tưởng chừng có thể chém anh ra làm đôi Tại xe chỉ còn 2 chỗ Mà có bọn mày có tới 3 nên tao mới bỏ tụi mày lại chứ bổ Hoàng Tú nói Công an gọi đại diện của công ty z Promotion lên kìa Mà lên đó mà trình bày luôn đi Có chuyện gì vậy? Chị em nhà Thanh Vi bị Khánh Chi tố cáo tội hãm hại hai người của công ty chúng ta nên bị bắt. Công an khám nhà Thanh Vi đã lấy lại được giấy tờ và con dấu cho công ty Mai Thiên Hương rồi. Ngoài ra công an còn tìm ra rất nhiều bằng chứng cho thấy sai phạm của tập đoàn bất động sản Vĩnh Khang. Quá tốt. Tin tức Vĩnh Khang, Thanh Vi và tập đoàn bất động sản Vĩnh Khang bị pháp luật trừng trị không hề khiến mọi người bất ngờ. Hình ảnh Việt Hùng ôm Thiên Hương ngay bên cạnh Thanh Vi bị công an bắt xuất hiện, hầu hết các trang nhất, các báo và trang mạng xã hội. Việt Hùng, Thiên Hương cũng nhận được rất nhiều lời chúc mừng từ fan hâm mộ của anh. Chiều hôm đó, Thiên Hương và Việt Hùng đi mua quà để Phong và anh trai của Hồng Nhung mang về Tây Nguyên. Việt Hùng cũng không quên thưởng cho hai người họ số tiền rất lớn. Tình hình sức khỏe của bà Vân tiến triển rất tốt nên bà được xuất viện về nhà ăn Tết. Việt Hùng không chịu rời Thiên Hương nửa bước Thành công dọn về nhà ở Vì vậy không khí Tết Nhà Thiên Hương rất đầm ấm Phiên tòa xét xử ông Mạnh Ông Bảo và Tiến diễn ra đúng ngày Valentine Có sự có mặt của hai gia đình Bị hại Ông Việt Dũng, bà Ánh Nguyệt Việt Hùng, bà Vân, Thành Công, Thiên Hương và Hoàng Tú Kết quả Ông Mạnh bị tòa tuyên án tử hình Với nhiều tội danh Giết người hiếp dâm, cướp tài sản, lừa đảo Ông bảo lĩnh án tù trung thân với tội danh giết người và cướp tài sản. Tiến cũng lĩnh 10 năm với tội danh nhận hối lộ và không tố giác tội phạm. Tòa vừa tuyên án xong, Việt Hùng liền quỳ gối xuống trước mặt Thiên hương. Đồng thời anh dơ chiếc nhẫn kim cương được đặt riêng vô cùng tinh xảo ra trước mặt cô rồi nói. Làm vợ anh nhá. Lời cầu hôn của Việt Hùng trước sự chứng kiến của đầy đủ thành viên hai bên gia đình và đặc biệt là còn có sự chứng kiến của các quan tòa và cả ông Mạnh, ông Bảo và Tiến, khiến Tiên Hương bất ngờ bật khóc. Mặc dù cô và anh quen nhau chưa lâu, lý do ban đầu hai người quen biết nhau cũng không hề trong sáng, nhưng chừng ấy thời gian cũng đủ cho cô cảm nhận được tình cảm của anh dành cho cô rất chân thành. Cô không muốn bỏ lỡ một người đàn ông tuyệt hảo như vậy. "Em đồng ý." Chàng vỗ tay chúc mừng vang lên không dứt của tất cả mọi người có mặt trong phòng. Có cả tiếng vỗ tay khe khẽ phát ra từ cuối căn phòng là của Khánh Chi. Cô mặc bộ đồ và độ chiếc mũ màu nâu mà các sư cô trên chùa thường mặc nên không có ai nhận ra.